Du xe cha thánh thật thà, du xe nhân đức nhất là nặng thinh Cha nuôi của đấng cứu tinh, là người công chính đức tin rạng ngời Mẫu gương gia trưởng tuyệt vời, cần cụ lao động một đời hy sinh Bốn mạng người cha gia đình, đoàn con kính bái trọn tình tri ân Năm cũ qua rồi năm mới đang về đây. Chúng con cam tạ thánh cả du xen. Đứng luôn hồ phù chờ che con đêm này. ước mong sau này sương vầy thật đẹp thôi. Sau này xung dậy thật đẹp